Thì thường thường mắt trần mình không thấy Nhưng người nào có thần nhãn á, Mà có thần nhãn á, thì sẽ thấy Cái vị nào mà tu tập mà Cái định họ tốt á, Họ phóng hào quang, họ nghĩ họ phóng hào quang Thì cái người ngoài nhìn thấy, người mà có thành nhãn thì nhìn thấy phóng hào quang Và mắt thật nhục nhãn của mình không nhìn thấy Và đến khi họ thành tựu rồi đó, Thì trong cảnh trung ấm Họ phóng hào quang được Còn trong trúng ấm thì không phóng hào quang được Tất cả những cái này nó ít lợi Mặc dù bây giờ mình không thấy ít lợi Nhưng mà đa số đó Khi vào trong trung ấm thân mà tu tập cái này thường xuyên rất là dễ giải thoát. Nên khó lắm. Khó, khó là cái gì? Khó làm sao mình đồng hóa mình với lại quan thế âm. Cái đó là cái khó. Rồi kế tiếp, chiếu tới cõi súc sinh khiến họ hết sợ hãi vì ăn nốt lẫn nhau. Tức là mỗi lần mình quán tưởng mỗi cái khổ của mỗi một cảnh giới nó ra sao. Cảnh khổ của chúng sinh à, ở dưới địa ngục thì bị thiêu, đốt là cảnh khổ của Ngạc quỷ thì đói khác không có thể được ăn uống rồi cảnh khổ của súc sinh là gì sống trong sợ hãi vì bị bị săn giết con lớn ăn con nhỏ ra lớn nuốt cao béần còn mình ở đây thì người đi săn người đi giết người người giết người với nhau tiếp tiếp nữa đó, và cứ thế chiếu hết 6 cõi chúng sinh cho mình quán tưởng phóng họco qug tới từng cõi một rồi cứu độ những cái cõi đó tức là đang tập cứu độ chúng sinh đó. mình cứu đổ chúng sinh ở đây làm cái gì? bằng tâm thức tức là quý vị đang đang đi theo con đường của quan thêm Bồ Tát thì quan thêm Bồ Tát làm như vậy và mình đang tập làm theo và tập làm theo bằng cách gì? bằng cách quán tưởng trong tâm đấy ngày nào nó chín mùi đó thì nó sẽ trổ ra bây giờ mình đang gieo chủng tử khi nào trùng tử nó chín mùi nó sẽ trở ra hiện hành có giờ mình chưa có gieo Nếu mà không gieo trụng tử thì không hề thành Rồi, đó là từ từ cái cách thứ nhất cho tới cách thứ năm đó, thì nó tiến dần nó, nó, nó đi theo nhau, nó tiến tiếp nối nhau dần dần cho tới khó Còn cách thứ sáu là cách dễ nhất Là cách chú tâm an trụng vào tiếng chỉ chú Tâm và âm thanh Câu chú trở thành một Tức là mình giống như người niệm Phật vậy đó Vừa niệm vừa nghe Tức là mình niệm ra và cái tai mình nghe luôn thì cách này cách gọi tương đối dễ nhá. Nó đi theo cái âm thanh. Còn năm cái cách đầu á, nó hơi khó, nó phải vận dụng hình sắc. Để cho lại tôi nói Tại sau nó đi ở trong cảnh giới trung ấm. Cái trong trung ấm á, thì giống như giấc mơ đó, khi quý vị ngủ mơ đó, nằm mê đó. Thường thường là trong giấc mơ mình nhìn thấy hình phải không? Đa số nhìn thấy hình không mà mình không thấy. Hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy nó, nó nói tôi dậy, không có. Nằm mơ thấy cái gì không ạ? Phải không? Đa số trong giấc mơ mình nằm mơ mình thấy cái gì không ạ Ít có thấy nói lắm Trong cảnh giới Trung ấm cũng vậy Là cảnh nó hiện ra trước Khi mình chết cũng vậy đó Hào quang của chư Phật Hào quang màu sắc của các cõi hiện ra Lúc đó là, là Cái nhãn, nhãn thức Hay là nhãn căn đó, nó trội hơn là Nghĩ Trong lúc sống này đó thì cái nghĩ căn nó trội hơn Và sau lúc chết đó, Thì cái hình sắc nó trội hơn Khi quý vị chết, đó, quý vị hơi cực lạc, thì quý vị trước hết thấy cái gì? Nguyện khi con biết trước giờ chết, tâm không bệnh khổ, tâm không tham luyến ý không hiền đạo, Phật và Thánh chúng hiện đến tay nâng kim đài. Đâu thấy Phật nói, ta sẽ đến đây. Thấy Phật hiện đến, tức là cái thấy trước. Khi lúc chết trong trung ấm, đó, thì cái thấy trước là cái nghe sau. Cho nên, mình phải tập thấy trong tâm trước. Cho nên quý vị, đa số chúng ta không quen thấy bằng tâm mình chỉ thấy bằng mắt thôi chứ không phải thấy tâm bằng tâm đó phải không khi mình ngồi nhắm mắt lại là mình tập tưởng tượng ra cái hình gì đó, đó mà mình nhìn thấy được á tức là quý vị đang thấy bằng bằng tâm, không phải bằng mắt nữa mà từ xưa này mình không quen làm cái đó nên nhắm mắt lại là chỉ thấy mù đen tối tại vì mình quá quen thuộc với nhìn bằng mắt mình chưa quen với nhìn bằng tâm nên khi tập những quán tưởng như vậy đó là mình tập nhìn bằng tâm hiểu không Là khi chết nó thì vị đâu còn mắt nữa Phải không? Chết đâu còn mắt nữa mắt nó, nó tiêu rồi Mấy còn giòi nó, nó, nó ăn nó sực phản rồi Không còn nữa Thì cứ vì đi vào trong Chúng ấm lấy cái gì nhìn Lúc đó cái gì nhìn thấy cảnh giới Lúc đó là tâm nhìn Chân việc tập nhìn bây giờ đi Phải không? Những cái này là những cách những Công thức để cho tập giải thoát đó. Không cần phải học giáo lý gì nhiều hết đó Những người thành tâm á Dân Tây Tạng đó, gọi là dân ngu khu đen đó. Không biết gì hết, lạc ma dạy cái gì cứ làm đi trang nhỉ Mà giải thoát à Giống mấy bà nhà chầu có dạy Adi Đà Phật Đây là cái niệm mà giải thoát Còn mình thông minh thì ngồi qua tại sao kỳ vậy Hỏi tới hỏi lui Bắt bẻ này bắt bẻ kia Rồi hỏi không tu gì hết <cười> Cứ làm đi trang vậy Trong chuyện Tây Tạng họ cũng thường kể những câu chuyện tự cười lắm Có cái ống đó ông chuyên mua đi vẽ với cái thằng ca là Ông vẽ những cái hình, hình Phật Bồ Tát này Ông đến các chùa ông vẽ Vẽ trên tường Trong các tu viện trên tảng Họ vẽ đầy hết trên tường xung quanh Đầy hết trên tường Thì ông có thằng con nhỏ 5-6 tuổi thôi Thì ông đi đâu Ông dắt nó theo Để nó mang đồ cỏ Sơn thì cho ông á Thế rồi ông cứ vẽ vẽ thôi Nó cứ nhìn Nó hỏi ông này là ai Thì ông này là ai Hình này là ai Cái ông, ấy, ông này là vậy là vậy làm vậy Ông chỉ cho nó hết Ông vẽ những hình Bồ Tát Dễ thương và Bồ Tát Hùng tợ, thì chỉ nói hết Thì con nít nó đâu biết gì Thì ông nói cái này là Bồ Tát, này Bồ Tát, Bồ Tát Thế là ông Bồ Tát hết, ông nào cũng dễ thương hết Ngay cả ông nhe năng năng, nào cũng dễ thương luôn Cái thằng bé nó Bất thường nó bị trúng, trúng gió, nó sốt, nó chết Nó chết, thì nó đi vào trung ấm Rồi Trung ấm thân thì, nhờ, thì tới chúng ta sẽ học sau Thì nó có những cái cái cái phần mà Phóng học quan gì đó, thì nó, nó không biết Mà sau đó cái phần sau đó, nó có 100 vị Ghi đăng của Bạc Đô Tức là có 42 bị hiền Và 58 bị giữ hiện ra Thì khi hiện ra nó, Thì nó mới nó mới, nó chào mấy ông Nó thấy người quen Nó đeo mấy ông này quen quá Ba tôi có vẻ mấy ông rồi Nó đi theo mấy ông luôn à, Câu chuyện nó vậy thôi Tức là mình tập làm quen Cái này là bản thân tôi Thí dụ là hồi tôi mất tu của mình Là trên núi đó, cái pháp môn nó phải trơ, nó phải tưởng tượng Trong bãi tham ma, nhưng mà bây giờ mình không có nữa Thời xưa đó, bên Ấn Độ đó, đó Người ta chết không có chôn liền nó bãi tham ma Hoặc là điều tán Thì phải vào những nơi đó để tu tập thì Thường thường ai chả sợ ma, tôi cũng sợ ma lắm Đấy, Khi tu Thế Tạng bắt quán tưởng những hình Mahakala Trời nhìn thấy dễ sợ à, Buổi tối nữa Thì tôi để đây, cái nhìn thấy sợ qua cái đầy bên cạnh cái cần chẳng có nữa. Và lâu lâu ngồi xem, cái clip đó lại thấy ghê quá lại quay đi. <cười> Nhưng mà để riết lâu lâu cái quay lại nhìn lâu hơn chút, cái từ từ cái nhìn lâu hơn chút, cái từ từ mới hết sợ cái, dạo, cái để trước. Chắc chắc là nó là tập tập làm quen. Và từ từ cũng vậy nữa. Bắt đầu nhìn những cái mình là mình sợ cái gì nhìn thấy ghê rợn á thì mình phải tập làm quen cái đó. Trong chính mình cũng có những cái, cái, cái ghê rợn như vậy Rồi à, Rồi tại sao những lúc Tây Tạng về họ Xài những cái tiếng tù và Rồi cái tiếng thùng thùng, tiếng ngõi nghe Điếc lỗ tai luôn nữa Đúng không? Nó không có thanh tao như mình Quý vị có được nghe các ngài làm lễ chưa không? Thổi ủ, người dễ Rồi giết lên, ung um sùng hết Rồi, rồi đánh thùng, thùng thùng thùng, len ken len ken non, Không có ra cái gì hết rồi. Không có ra nhạc nào hết rồi tôi không nghe xong bực mình nữa. Xem nào vì bắt buộc phải phải phải làm mỗi ngày đó, Và về sau là mình mới hỏi mà tại âm thanh này nghe không có không có êm ta chút nào hết. Thì các ngài mới nói mày biết mày vào chung ấm không? Trong đó không có nhà karaoke cho nghe đâu. Nhạc này cao. Toàn cái thứ nhạc khó chịu này không à. Nếu chịu nổi ra thì thì qua. Đó. Thì khi quý vị đọc cái quyển thân chung ấm thì nó có Khi bắt đầu mà thoát nó có mấy giai đoạn, thế là dây chót là sắp sửa đi đầu, đầu thai đó thì nó có bão tố sấm sét uồng vùng nổi lên rồi nó làm cho cái thần thức hoảng sợ bắt đầu chạy đó. Thì những âm thanh đó là âm thanh mà sấm sét đất nứt lung tung hết á Thì lúc đó thần thức nó nghe không quen nó hoảng hồi Thì thấy cái lỗ nào nó chui đại không? Mở mắt ra thấy mình làm chó con nè Đó, đó là ừ, những cái mà gọi là phương tiện hiện xảo của bên mặt tông mà mình đứng bên ngoài mình mình không có hiểu. Mình phải đi vào trong tập tu rồi một hồi mới hiểu mới hiểu được. Có những cái tiếng à, hình sắc thời tôi không có ngại lắm, nhưng mà tôi kỹ nhất là tại vì mình tu tu tịnh, tu thiền quen là muốn liên lạc mà ngày nào cũng thùng thùng rành rành rất là khó chịu. Nhưng mà vì sau khi hiểu ra rồi đó thì mình chịu được tức là mình tập được cái gì? Tánh xả Tại vì còn chắc cái này là yên tĩnh Cái này là ổn Cái này là sạch, cái này là dơ Tôi uống nước là phải trong cái ly để, tinh mà để cái nước này trong cái sọ là không uống đâu Quý vị hiểu như vậy Thế đó là những hình thức phá Để mình đi đến bất nhị Để đến bất cấu, bất tịnh Bất tăng, bất giả Nhạc này tôi thích nghe nhạc Nhạc cái gì đó Nhạc, nhạc kia ổn nó không nghe được đến khi tu tập thì sao mà nhạc nào tới cũng là -ne -ne -ne -ne -hùng hết. Đó, vậy. thì đó là cái phần trì chú tức là quán tưởng xong xuôi hết rồi mới sang phần trì chú trì chú là cái phần lúc đó là mình trì chú là mình tập tưởng là mình là con theo âm Bồ Tát đang trì chú và đang thống hào quang để cứu độ chúng sinh v. V. thì cái phần tu tập xuyên khởi nó gồm có quán tưởng và trì chú có thể kéo dài lâu hay ngắn tùy theo mình, cái thời giờ của mình. Nếu mà mình ít thời giờ thì mình chỉ tụng chừng 100 lần tức là một chuỗi thôi. Nhiều hơn thì 1000 hay là 100.000 nó tùy mình. Cái phần chính là cái phần này. Thì cái phần tụng quán tưởng là mình mình sắp xếp nó xong rồi bắt đầu mình trì chú. Thì càng lâu. Tức là sao? Trong lúc đó là mình mình đang đang đi vào cảnh giới của quan âm, đang tu nin vào cảnh giới của quan âm. Mình càng ngồi lâu ở trong cảnh giới đó Tức là lúc đó là mình đang đóng vai qua năm Mình đóng vai càng lâu thì càng tốt Còn bây giờ mình đang đóng vai chúng sinh Thì nếu mình không quen mình Có nhiều người không quen nó mới Chỉ chú, chú chết chán, nó đứng dậy Chứ Là biết là mình muốn rời khỏi quan năm Mình muốn thiết biến hành chúng sinh rồi Sau khi tu tập như vậy Chỉ chú một, một hồi Thì sang cái phần thành tựu Tức là cái phần Sắp sẽ kết thúc Cái phần thứ ba đó, sau khi chỉ tụng theo số ấn định, thì ta bước sang phần du già thành tổ. Thì mỗi một cái phần như vậy họ gọi là du già, là yoga đó. Tức là phần thu vào tánh không bằng cách quán tưởng như sau. Cái phần này là mình gọi, nói kiểu giỡn là dẹp tiệm á. Hồi nãy là mình bày tiệm ra. bây giờ bắt đầu mình dẹp thu vô. còn nãy là tâm tạo ra. Thế giờ tâm phải dẹp đi. Cái phần là phần thu vào, dẹp. Lúc đó mình quán tưởng tiếp Thế giới cực lạc Tức là bây giờ hồi nãy đó Là Tưởng tượng ra cảnh giới chung quanh cực lạc Tức là bây giờ Đi vào từ Y báo Đi dần vào tránh báo Và tránh báo đi dần vào trụng tự Trụng tự tan biến vào ư không Đó là cái cách đó Như quán tưởng thế giới cực lạc chung quanh Xem là thế giới mình đang Đang ngồi đây nè Ta bà đó Mà nó biến thành tịnh độ rồi Tại sao Tại tâm mình làm Nó biến thành Trái các thiền sư Thì Như thiền sư Nhất Hạnh nói Ta bà này tịnh độ, đừng cái đi đâu hết Tại sao, tại đây nó có Có tranh chanh, này, có khế, này, có ổi này. Còn về cực lạ không có mấy cái đó Toàn là bông sen không Cho nên thôi Vậy đó, ở đây đó. đó là một cách nhìn của thiền sư Ở đây thì mình tập nhìn Trung quanh cảnh giới này là Hồi nãy mình biến nó thành tịnh độ Thì bây giờ đó, cảnh giới trung quanh này á Nó biến mất, nó tan vào Chúng sinh Nhập tất cả chúng sinh Mỗi một chúng sinh xung quanh mình đó Chúng sinh đây trùng trùng điệp điệp Mấy mấy tỷ người trên trái đất này nó là đều là quan năm hết Thì cái cảnh giới này nó nhập vào mỗi Nó tan vào mỗi chúng sinh đó Các chúng sinh đó tan vào nhau Tức là đây một chúng sinh Đây là một chúng sinh Vẫn tưởng chúng sinh này nhập vào chúng sinh này Tan đi vào chúng sinh này Chúng sinh này lại tan vào chúng sinh này Thì tất cả chúng sinh này tan dần dần dần dần nhập vào nhau hết cuối cùng tất cả chúng sinh đó đó Đi tan nhập vào mình Mình gom hết tất cả chúng sinh vào mình mà mình chính là Quan thế âm Rồi Kế tiếp nữa là cuối cùng chỉ còn cái tránh báo là Only me, có mỗi mình tôi thôi Rồi tôi là quan âm thì sẽ cũng tan luôn Cho nó đi luôn Thì quan âm này cũng từ từ Nhập vào 6 chữ Om my name, my ở Người Tức là tay chân Bắt đầu tan dần, tan dần Nó mờ dần Nó tan vào, tan vào Cuối cùng tan vào 6 chữ Om Ở giữa trước ngực Rồi 6 chữ này từ từ lại tan vào nhau Chữ Ôm tan vào chữ. chữ kế tiếp là Ma Ni Mỗi một chữ nó tan vào nhau, nhập vào nhau nhập vào nhau nó đi vòng tròn nó tan nhập vào cái này, nhập vào cái này, nhập vào cái này. Rồi cuối cùng chữ Hùng nó tan nó nhập vào chữ Si ở chính giữa ở chính giữa, ở giữa ngực Rồi kế tiếp, tiếp nữa là cái chữ si á, tan vào chữ si uh, Đây là cái chữ si Cuối cùng á, chữ này tăng vào chữ này Chữ này nó nhập vào chữ này nó, Chữ này nó nhập vào chữ này Đó. Cuối cùng là vô chữ hùng Và Cuối cùng chữ hùng này á, nó nhập chữ si này Rồi cuối cùng chữ si này á, nó tan luôn Nó tan, nó tan hiểu nào này Sau cùng chữ si tan mất vào cánh không, không nói. Cái này bí mật Người nào muốn học con thì tới với chị riêng <cười> Tới đây là hết rồi cái này, Người nào muốn tu là phải tới nghe cái khoác khác Quý vị đâu có tu đâu Quý vị nghe không ạ Thầy cái này nó khó nè Cái này nó gọi là khẩu truyền Tức là phải học riêng Cái này là thầy đặc biệt, thầy Chí Siêu là đặc biệt cho quý vị lắm là đã tới đây đến hồi đến tối Chủ tịch hoặc học tiếp Ngay cả trong kênh cũng nói cái này nó thuộc về tri tức là commentary của các bạn ma chuyển truyền Cái này nó gọi là Nhi sạm ga, tức là hai cái chấm đó, nó tượng trưng các chữ khác tức là cái âm dài đó. tức là tri, nó là chữ hát dài Chữ A này nó có hai cái này nó cũng là cái dài Nó là cái âm dài nó không A kéo dài này thì Chữ tri này nó cũng kéo dài Thì cái vòng tròn này nó tăng vào cái này Với cái này nó tăng vào chữ A Cái này nó gọi là A chung tức là cái A nhỏ Ở a nhỏ nó nhập vào chữ, chữ cái này nó gọi là rasta chứ chữ r đó. Rồi nó lên từ từ nó nhập vào cái này, cái này nó tăng mình mình mình nó biết. Rồi cuối cùng á cái, cái này nó còn cái này nó tăng lần xíu rồi biến mất. Tan mất. Không có gì hết. Ý báo chứng báo biến mất, cảnh giới cực lạc biến mất, chúng sinh biến mất. Mình là con ông cũng biến luôn. Biến tan biến vào hư không. Ừ tan biến vào tánh không luôn đó đó là cái ý nghĩa sau cùng chữ suy tan mất vào tánh không đó là tan vào hư không luôn thì lúc đó, đó là không còn gì hết thì cái người tu tập đến cái lúc đó, đó nó gọi là là cái phần thành tựu đó, nếu có thì giờ quán theo thứ tự như trên còn không á thì có thể quán tất cả cảnh vật tan biến một lúc vào hư không thì cái đó là không có thị giờ làm đùng cái biến hết biến hết cho cái đau nổ cho Còn nếu có thời giờ thì nên tập như vậy Tập như vậy nó tốt Đi theo hóa thứ tự đấy. Như vậy đó thì khi mà mình chết đó, Thì tứ đại nó tan rã Thì nó tan rã không phải tan rã một lúc đâu Nó tan từ từ Cái này nó nhập cái kia Và Nó có thức lớp như vậy Thì tất cả những cách mà tu của mặt tông đó, nó đều nó sửa soạn cho mình Để vào chết để giải thoát trong trung ấm Nó đặc biệt như vậy đó. Thì khi mà tan biến hết rồi đó Coi như là tất cả đều tan biến hết empty empty hết thì an chủ trong trạng thái rỗng lạc của tâm càng lâu càng tốt an chủ trong cái đó an chủ trong cái emptiness trống rỗng hết, không còn cả bên ngoài cũng không còn, mà ta cũng không còn, không còn gì hết tan biến hết đó là cái phần thành tựu tức là mình đã tạo ra, tâm đã tạo ra rồi thế bây giờ tâm dẹp đi hết không còn một chút xíu nào hết. rồi sau đó sang cái phần thứ tư là phần kết thúc, là phần của sắp sửa chấm dứt cái cái buổi thiền quán thì khi mà mình muốn muốn sám huyễn á thì trước hết là phải khởi lên ý niệm. Khi muốn chấm dứt buổi thiền quán, ta hãy khởi lên ý niệm tự thân ta chính là qua năm, tất cả chúng sinh cũng vậy, cảnh giới ta đang sống chính là cực lạc. Tất cả âm thanh chính là tiếng vang của câu thần chú. Nên đây là một lần nữa, tức là từ cái tánh không đó đó bất thình lình mình muốn trở ra đó, trở ra là gì? Ta muốn chẳng lẽ mình ngồi ngoài sao? muốn đứng dậy để đi làm việc chứ Thì khi mình trở ra đó Thì khởi lên, khởi lên trước trong đầu đó, Là ta chính là con âm và Xong lại, lại quán lại một lần nữa Nhưng mà cái này nó không phải là vẽ ra như hồi nãy Mà quán rất là nhanh Nhưng bây giờ ta là trở lại là con năm Xong đó lúc đó mình mới xả thiền Tự nhắc trong tâm đó, Thì nó lúc đó mình tụ nè Thân tôi và thân của mọi chúng sinh Chính là thân qua năm Tất cả âm thanh đều là âm vang của lục tự minh chú Mọi ý khởi lên Đều không có tự tánh Tức là khi mình khởi tâm Trước Tức là nãy mình đang ở trong tánh không Yên ru và ru hết Bất thể là mình lại hiện ra Mình hiện ra Chính là mình Chính là con âm Thì cái này á Trong tây tạm nó gọi là Nó gọi là tiếng Anh Nó gọi là Dvdpride Người nào gọi thì dịch dùng Con người của mình Nó mình có thích ngã mà Phải không Với tôi nè Tôi hả? là Trần Văn A Nguyễn Văn Nguyễn Thị B Tôi là hòa Thánh trưởng, hội trưởng, thống thống Thì giờ đó Mình cũng xài cái ngã mạng đó Nhưng mà xài kiểu khác Mấy tôi là Tôi là quan thêm bồ tát Tức là mình vẫn xài cái, cái ngã mạng đó Nhưng mà không dùng cái ngã nữa Mà gọi là Nó gọi là di đâm mạng Quan năm mạng Tức là mình luôn luôn Mình nghĩ rằng Tại vì thay vì mình chấp ngã Thì mình cứ chấp đi Thế xưa này mình chấp Tôi tên là cái gì Tôi là rượu A Tôi rượu Hiền Diệu Dữ Diệu, Diệu Không Diệu, Diệu gì đó không biết Thì giờ mình nói, mỗi lần nghĩ trong tâm là mình nói tôi là quan năm Nhưng mà cái đó nghĩ trong tâm thôi nha, không đi ra nói người ta cái đó là mình đang tập trong tâm của mình nhiều quý vị cứ đi ra nói người ta Ê tôi nè, tôi là tôi, là, tôi là diệu A nè, tôi là diệu B nè, tôi có nói Mà mình mà lỡ nói mình là năm đó thì không sao Tao nói vậy con năm thì sao So what Thì làm phép đi thì mình quê Đó làm phép được Cái này là mình làm tập trong tâm của mình thôi Tập nghĩ trong tâm mình lúc nào mình cũng là quan âm hết đền chi Để khi chết vào trung ấm thân đó, Thì lỡ mà có xuống địa ngục Nó hỏi anh tên gì Nói uh, tôi tên là Nguyễn Thị B Nguyễn Thị B vô cái cái chảo kia Không oh, xin lỗi tôi là quan thế âm <cười> oh, Vậy hả thôi thì quan thế âm thì... Lên bên kia oh, Quý vị cười mà thật sự láng tỉ Quý vị đang đi đường ta kêu chúng tên mình quay lại à Đến khi quý vị đi chết xuống địa ngục mình Kêu uh, mình đang đứng xếp hàng Lần kia là Kêu tên mỗi người tới nó hỏi tội xong là nó đưa vô chảo Thì theo đúng tên mình á Diệu A, diệu B, tâm hạnh nguyện Thì đó là đứng dậy Có tâm hạnh nguyện không? À, tự nhiên đứng dậy thì hiền Bây giờ tu rồi đó chết vào trung ấm Nhờ mình lúc nào cũng... Cái đó gọi là mật hạnh Mật hạnh là gì? Mình là quan tâm mà mình không có nói cho ai biết hết Cái đó là mật hạnh Quý hiểu không? Tự trong tâm mình biết mình là quan tâm thôi Người ngoài không ai biết hết hết hiểu không? Còn nếu mà mình mà nói ra đó thì mình đến hẳn đệ tử của thanh hải. <cười> <cười> Còn mình không nói, Mật hạnh tức là mình tự trong thâm tâm mình biết mình là quan âm, mình đang làm quan âm, mình đang là quan âm, mình đang hành cái hành của quan âm. Đến khi chết xuống địa ngục quỷ sứ tới, Thật cả chưa tới nó quỷ sứ đâu. Ngồi quý vị chết rồi đó, vào trung ấm bắt đầu á nhớ lại mình là quan thế âm thì tất cả cái hình mà mình quán nó hiện ra Lúc đó là mình Tức khác là theo mặt tâm là mình Được giải thoát Khi quán tưởng được mình là Quan thế âm trong trung ấm là mình giải thoát ngay lập tức Cũng y chang như trong trung ấm Quý vị nhớ đến Phật A-di-đà Là Phật A-di-đà tới cũ này Khi mình vừa nghĩ mình là quan thế âm một cái Là quan thế âm tức khắc của mình ngay lập tức Mình giải thoát ngay lập tức Rất đơn giản như vậy thôi thì mình nghĩ, Giáo lý này thì không biết quý vị nghe nổi không Chứ tôi thấy ok Thấy, thấy đúng không cái thấy rất là tùy có người tin hay không tin nổi thôi. Anh thua tin nổi không tin nổi. Người nào tin nổi thì có căn đã có gieo căn cái nó rồi không tin nổi thì thôi. Như cha như kinh Di Đà nói cho người nào tin nổi thì thì thích không tin nổi thì thôi. Những cái giáo lý này đó nó nó, nó có vẻ hơi kỳ lạ và nó hơi nó không có không biết quý vị thấy sao chứ thường thường mà nói này, cái cái cái cái, cái tu tập Vì sao như vậy? Là vì trong cái cảnh giới đó nó làm như vậy Chính nhờ những cái cách này đó mà các vị đạt ma Họ tái sinh Khi mà Trước khi tái sinh đó, Thì họ quán họ thành cái gì Rồi họ nhìn Khi mà Muốn đi tái sinh thì phải, phải tìm cha mẹ Phải không? Cha mẹ mình Thế quý vị nào học Hay là biết đó Thì mình vì còn dụng cho nó mới trở lại có này Mà khi trở lại có này đó thì mình phải chui cho bụng mẹ. Phải không? Phải chui cho bụng cha. Chui bụng mẹ. Chu bụng mẹ làm sao? Là khi cha mẹ rao hoang cái thần thức nhìn thấy nó xét tới liền, chập tới chu yong. Thì khi cha mẹ rao hoang á thì mình nhìn thấy đây là đàn ông đây là đàn bà. Thì các ngài lạc ma đó, nhìn thấy cái hai cái người đang rao hoang đó và ai là Phật nam và Phật nữ. Giúp dùng Và đi vào khi mà đi vào với hình dáng hình dáng của quan thêm nhìn cái tử cung của người mẹ đó là một cái mặt đà la tên ngay cả những thứ bất tỉnh nữa các ngài biến nó thành thanh tịch sao biến đây? đúng rồi hay quá đi đà Phật cứ bị giỏi quá rồi <cười> Đúng rồi tâm mình hết Nào, ăn thô tâm của mình hết Trên từ những cái quán tưởng như vậy đó mà đi vào nhửa cái bảo thai mà không mà đi vào những cái bảo thai một cách tự tại hơn mình. Còn mình không biết gì hết. Đó. Khác ở chỗ đó, đó Từ những cái thứ bất tịnh nhờ cái tâm của mình quán chiếu chuyển nó thành tịnh, chuyển nó thành cái tử cung mà như nhớ chuyển nó thành một cái mạng ngà la, cha mẹ biến thành japum, vị Heruka cái gì đó mình biến thành nhờ cái tâm của mình. Và chính bản thân mình cái đi vào á, là mình là vị Bồ Tát. Trên đi ra là các ngài tự nhận mình là Bồ Tát. Còn mình, mình thọ giới Bồ Tát xong nó chỉ đắp y thôi mà mình không nhớ mình là Bồ Tát. Khi đắp cái y vô đó mình mới là Bồ Tát. Gỡ y ra là mình hết là Bồ Tát. Thì bây giờ mình cũng làm vậy đó. Tư tập cái này á. Mỗi lần tư tập xong mình nhớ mình là Bồ Tát quân thích âm. Nhưng mà đừng có nói cho ai biết đó. Cái này là một cái... Quý vị tất cả này tu tập ra xong nhớ được. Ai nói ai là mình là Bồ Tát hết là nhớ. Thế nhưng mình là Bồ Tát mà không nói. Vậy mới hay cái đó gọi là Mật Hạnh. Là như vậy đó. Cái phần kết thúc, tức là sau khi từ cái tánh không nóng trở ra lại, <cười> trở thành quan thêm một Tát. Và tất cả chúng sinh cũng chính là quan thêm một Tát luôn. Mình nhìn tất cả chúng sinh là quan thêm một Tát. Và tất cả mình quán, nghĩ trong tâm, tất cả những âm thanh mình nghe thấy đó, đều là lục tự minh chú. Cho nên ai khen, ai chê, ai chửi, ai mắng, mình cũng thấy là... <cười> yeah. Chính vì vậy cho nên quý vị niệm UMA NIVEMI HUNG cho to ra Khi nào mà tức ai đó UMA NIVEMI HUNG Mai mốt người nào tức mình á Mình cũng của UMA NIVEMI HUNG Các ngày lúc nào của UMA NIVEMI HUNG Lạc na lúc nào của UMA NIVEMI HUNG Râm trời lầm đất luôn Lúc nào cũng nghe tiếng vang Nhiều khi hỏi nghe thấy gì cũng không biết UMA NIVEMI HUNG Rồi Sau cuối cùng là hồi hướng công đức Hồi hướng công đức tu tập Qua công đức tu tập này Nguyện cho con mau thành tựu chính quả như quan thế âm Để hướng dẫn chúng sinh đều được đặt quả này Vì thấy cái, cái cái cái phần hồi hướng đó Thế là qua cái công đức tu tập vừa rồi đó của mình đó, Mình quán tưởng đó Thì con nguyện cho con mau chính quả như quan thế âm Bồ Tát Tức là mình trở thành giống như quan thế âm Bồ Tát Để làm gì? Để hướng dẫn chúng sanh cũng trở thành quan thế âm Bồ Tát luôn Đều đạt được cái quả này À, quý vị thấy, cái này là tinh thần Bồ Tát Chứ không phải tinh thần cầu xin Còn mình đó, mình cầu an, mình cầu kinh phổ môn Phải cầu xin không? Phải không? Còn cái này mình làm gì? Mình là anh hùng Ra tay nghĩ hiệp, cứ nhân độ thế Chứ không phải cầu xin Trên tinh tạng nó có một cái pháp môn đó, nó gọi là tông lên đó len Thì mình đau cái gì đó Thì những cái phương pháp như tôi nói đó, Tông len với nô trông nó không thuộc về mật tông Nó thuộc về hiển giáo Nhưng mà bên mình cũng có, tôn len, phương pháp hay lắm Khi mình bị bệnh, đau hay là khổ gì đó Thì mình quán tưởng tất cả những khổ chúng sinh nhảy vô mình hết Gây giờ không? Là khi mình đau răng, đó, trời đau răng quá, đau răng quá thì Quán liền Nguyện cho tất cả những chúng sinh nằm đau răng, đó, cái đau của đau răng của chúng sinh nhảy vô đây hết Trời trời ghê quá Trời ơi thầy, thầy đừng làm vậy Chị cắt gì ghê vậy Sả, cái Tâm nó sợ liền à Thật là, Cái đó là tập trung tâm thôi Khi mình đau răng nó nguyện Cái phương pháp gọi là tông này nó Người ta tất cả những sự đau răng của chúng sanh Đều chín mùi nơi đây Tức là tôi mang hết tất cả chúng sanh nào đau răng Đem vào đây hết tôi chịu cho họ hết đau răng Đó là hành động của Bồ Tát Đúng không Quý vị là Bồ Tát hết Mà quý vị chỉ thọ dưới Bồ Tát mà không có hành Bồ Tát <cười> Thế là, Ông sống như là hồi Đức Phật Thích Ca còn làm Bồ Tát đó, ngài cũng bị rớt xuống địa ngục, quý vị biết câu chuyện đó. Ở dưới địa ngục đó mỗi người phải đeo một cái vòng lửa. Thì ngài thấy người nào cũng phải đeo một cái vòng lửa, ngài thấy tội nghiệp quá, ngài mới lúc đó là còn là Bồ Tát thôi, Bồ Tát mà cũng rớt xuống địa ngục phân. Nhưng mà chỉ nhớ lại cái hạnh Bồ Tát là thoát ngay lập tức. Ngài mới nhìn thấy người nào cũng đeo vòng lửa, sao tội nghiệp quá, thôi mình một mình mình ôm hết cho rồi. Đấy. Tội nghiệp mấy người này, nói, thôi tôi nguyện đeo dùng hết mấy cái vòng lửa dùng cho các ngươi. Dùng với nghĩ như vậy thôi đó. Giải thoát ngay lập tức Các thấy chưa? Nó hay như vậy Nó, nó màu nhiệm như vậy Mình quên mình vì người thì mình được hết à, mình Vì mình mà quên người đó là mình không được gì hết Nhưng cái hạch Bồ Tát nó kỳ lạ như vậy nó như phải có những người giảng dạy cho mình, mình biết Chứ còn mình là mình hành cái hạch ích kỷ của thế nhân Vòng lửa tôi nóng lắm anh đeo dùm tôi đi Càng nói về nó càng xếp chặt nữa Dạ yeah. À. Rồi sau cùng Đó là hồi hướng cho chúng sinh trở thành quan âm dũng bình Rồi. Rồi sau cùng Hồi hướng cầu về cực lạc Tại vì sao? Tại vì con âm Mồ Tát Nhà con quan thế Mồ Tát ở đâu? Cực lạc Nên Quý vị làm muốn về cực lạc Tu cái pháp mô này cũng về cực lạc như thường à, Chắc ăn anh đừng có sợ à. Thì à, ngày tu dịch của cái bài à, Trong đó với công đức chỉ chú, nguyện con và chúng sinh khi xả bỏ cái thân này được vãng sanh cực lạc, tiến thẳng lên thập địa. Dùng thần thông tự tại cứu độ khắp mười phương. Cái bài này đó là hồi đó tôi tu đó là sau tất cả những cái puta tụng kinh nào cũng vậy, tu di đàn nào cũng vậy, cuối cùng đều tụng cái bài này hết. Thế tại nó có nó có ba cái tịch độ. Nó có tịch độ chính. Nó có tịch độ của A Di Đà. Như văn trên Một cõi tịnh độ của Guru Rinpoche Nó là Ogyen cái vị Guru Rinpoche nói trong nọ đã, tổ đó Tổ, Phatma Sambhava liên hoa xăng Một cõi tịnh độ nữa mà một số người cầu về đó đó là Ketche Tức là cõi của Vajrayogini Tức là, là không biết tiếng, tiếng, tiếng, tiếng Việt gì đó thì Kim Căng gì đó Kim Căng dung Giả Mẫu Mà 3 cõi tịnh độ Nhưng mà hai cái cõi kia thì khó Mà ít Tùy công Phái Nhưng Ma thì cầu về Ong Yên Những người chuyên tu về cái Di Đam kia Thì mới cầu còn đa số phần đông đó, Tu chân cái Di quan năm hết thì nên cầu về Cần Lạc hết Rồi Như vậy là coi như, coi như Xong rồi đó Quý vị giờ là biết quý vị là quan năm hết Mà không chịu nói Hóa này là biết quý vị là quan thêm Hóa này là biết quý vị là quan thêm hết rồi. là là đều là quan năm Bồ Tát là bí mật hết á Thầy cho phóng hỏi cảm ơn Thầy ví dụ cái sống Thưa thầy nhớ hôm qua thầy còn nói Thì linh là cái vật mà đã được tải sanh Là linh phô xe tẩm Còn ghét xe là thầy nói là cả gì nữa Còn có như là điện riêng Thế còn một ý dụ kiểu tuân về Lạc Ma Thì Sao mà nhiều người buộc Lạc Ma mà trẻ mà nhỏ chắc là tôi tu ít buộc Ma Và Đạt Lai Lạc Ma cũng là Lạc Ma Thì Chỉ cần Lạc Ma cũng họ là sao Lạc Ma ha, chữ Lạc Ma nó chỉ đơn giản là Thầy chứ Lạc Ma của bên thế giảng nó tương đương với Thầy bên mình thôi Đạt Lai Lạc Ma nó là một vị Lạc Ma Mà được cái cái chức, cái chức Đạt Lai, Đa Lai là do vua Tàu phong cho ông sư đà lai. Đà lai là cái điển, biển tự viên. Tức là nó, dòng thì họ gọi nó là Ma, không gọi như vậy. là một cái cái, cái, cái danh xưng của vua Tào ban cho thời hồi thế kỷ thứ mấy không biết. Dòng tài sản họ gọi là lama đó, một cái danh từ khác gọi là Gewa Binpoche. Còn tu sĩ đó Tôn cu chỉ là Nói là cái vị đó là một tôn cu thôi chứ không có gọi là tôn cô Những cái vị lạc ma tu Trong lúc sống tu mà Gọi là Coi như là đắc đạo Tức là đạt được một cái chính đắc gì đó đó Và khi tái sinh chết rồi Tái sinh trở lại và đệ tử tìm ra được Thì lúc đó là có cái tên là tôn cu Được gọi là tôn cu Tức là lạt ma tái sinh Mình cũng là tái sinh nhưng mà mình không phải là tôn cu <cười> Mình cũng tái sinh đều đều à Nhưng mình cũng phải là Tôn Cư Tại mình không có tu gì hết Tôn Cư là hai người đều phải sáng Và ai là hơn ai Đúng, đúng, đúng Cô này sao mà kỹ quá Hai cái tái xanh hết Nhưng mà Rimpoche nó có hai nghĩa trên rất là quý báu Chứ Rimpoche người mà đạt được cái chức Rimpoche Nó quý hơn là Tôn cô Tại Tôn Cư đó, cái vị đó nó tu hành đời trước Làm chủ được một vài cái phép Tu đó trở lại Nhưng mà trở lại đó mà ông tu đó, thì người ta chỉ gọi là tu cô thôi. Mà trở lại mà tu tiếp đó, mà lại trứng đắc lại đó thì lúc đó mới được gọi là Rimpo Những la. mà nó có, có cái tên Rimpo Che đó là vị nó là coi như là được giáo hội cái dòng truyền các vị lớn á chứng nhận tôn trọng nó là trứng đắc chứng đắc cao, chứng thấp mình không biết nhưng mà chứng đắc có những vị á, ngay trong đời này á mà tu chứng đắc á thì được cái tip, cái, cái, cái title Rinpoche rồi sau đó tái sinh trở lại đó thì họ gọi là Tunku chứ? tức là lặp mà tái sinh mà có nhiều vị tái sinh trở lại và tu tập tiếp lại đắc lại cái quả của mình đó thì lại được lại là Rinpoche còn nếu mà không thì gọi là Tunku thôi nhưng Tunku, những vị Tunku nó khi trở lại là bị đánh dữ lắm quý vị biết không? Cái đó đặc biệt của tây dạng đó. À ha. Đúng. Trong một tu viện đó. Thì những chú tiểu nhỏ đó. Thì... Sáng quên quên tụng kinh không sao hết đó. Mà tuôn cu mà quên tụng kinh là chết. Là bị mấy ông sư lạc ma tốc tốc đó. Nói đó. Nắm đầu đánh liền. hỏi tại sao bị dữ vậy. Bảo chính mấy ông này đó. Phải làm dữ như vậy đó. Để cho mấy ông nhớ và ông tu. Còn mấy ông kia nó đánh không đánh. Ông không bao giờ tu hết đó. <cười> đánh nó cũng vậy nó khỏi đánh thì mất câu và mấy ông này đó những vị cô đó là những vị hóa thân đó, thì phải được dạy bằng kỷ luật thép kỷ luật sắc tại vì sao vì mang sứ mệnh cố đồ tính sinh chứ không để cho nên ông giỡn được chứ tuân cô phải học gấp đôi người thường phải tu gấp đôi người thường người thường đó, thì chỉ học thuộc một bài kinh thôi tuân cô phải học thuộc hai bài mệt lắm Cho nên nó ông Tôn Khu cái chán quá không làm Tôn Khu nữa đâu. Nó <cười> bỏ cho nên là Tôn Khu thôi. Thế không được làm Kim Tô chơi lại. Thế thầy cho con hỏi cái nữa. <cười> thế thầy ấy, ở bên Tây Tạng thì có hai thái như thầy vừa mà nói đó, là có hai à hoàng mau cái bên trái màu đồ mực nâu, cái thái bên ông đỏ. Thế mình nếu phải ông mực vàng là và thầy gọi ra họ giúp tú về, về nhạo không? Đấy. Như là từ ngày mà, mà, mà đặt lại đặt mắt lại xuống là họ tu đủ Mà tu không, không, không ăn mặn Nhưng phải một đò thì lại ăn mặn Họ vợ Và đi tổng kinh như là bãi hạm Đi học hải phóng Phải có độc của cái Khoa học Nguyên Bí Là nói như vậy Khoa học Nguyên Bí Cái đó không biết à Ai biết đó, hỏi Mình cho ông Nguyên Phong là dịch dài của người Anh Việt Nguyên Phong á nguyên phong biết à có gì mỗi lần đọc sách của nguyên phong xong đó thì nên tìm lại quyển tiếng Anh đọc lại một lần nữa okay, biết không tại vì nguyên phong viết nguyên phong viết sách này nó đúng trạng sao sự thật đáng chịu nguyên phong viết sách hay nhưng mà những sách của nguyên phong là sách phóng táng quý hiểu không, chứ không phải là sách dự, sách dịch chân thật có những cái câu á, tôi đọc á, giống như là Để buổi sáng chư tăng về tụng chú Đại Bi, niệm A-di-đà v.v tiếng Tạng không biết, họ đấu tụng chú Đại Bi, không đấu niệm A-di-đà đâu phóng tác làm sao cho nó hợp với lại dân chúng Việt Nam đọc thấy hay nên là đọc xong á, là phải đi tìm cái quyển mà tiếng Anh hay tiếng Pháp á, đọc lại lần nữa Đại Lai Lạt Ma á, ăn chay một tuần hai lần Hiểu không? Không, mấy kia không biết ăn gì Nhưng mà ăn chai ngày hai lần <cười> Toàn hai lần à, à, hai Đúng rồi, rồi. <cười> con có rồi. Quý vị hãy đọc cái quyền mà Tự do trong lưu đầy đó ngày Phải không? Ngài có nói mà Phải không? Yeah. Yeah. Dân Tây Tạng ăn mạnh hết Tại vì thứ đó là Rau cải hiếm Không có vòng muốn giống như mình đâu. Toàn là đồi núi không. nào không mấy Hai cái, cái phái nó khác nhau ở chỗ đó là cái phái hồng mạo đó. Mũ vàng đó. Là tất cả lạc ma đều là tỳ kheo hết. 99%. Lạc ma tức là thầy đó. Một thầy đó. 99% là tỳ kheo là sư. Còn những cái phái khác đó là ba cái phái kia đó nhất là phái cổ mật với lại phái sạc cha đó là thầy đó, là cư sĩ thường còn cái phái áo vải đó, của Kajupa đó thì phái đó có hai loại cũng có thầy sư và có có thầy cư sĩ thì họ dân Tây Tạng họ không có để ý miễn là thầy là nó gọi là lạc ma hết như vậy thôi thì người nào mà đặc biệt cái phái mũ vàng đó, là tại đại lạc ma đại diện mà các sư ở đó đều là gọi là tăng còn là những trường khác khác vì lạc ma nó có thể để tóc có gia đình có vợ có con nhưng mà họ vẫn là lạc ma rồi thôi chấm dứt hết là mời quý vị hỏi hướng nguyền đêm mây công lưng này hướng về tháng thamma ka sang yeo tha